Chương 43, Phế vị, S, Đất và beta Hàn Phong Tuyết. Các bạn đang nghe chuyện tại nghe chuyện audiovn.com. Khấu kiến vương gia, vương phi, thẩm mặc triều phục nhân phẩm cáo mạnh bằng gấm xanh, đứng trước hai nữ nhi, cúi đầu hành lễ với chúng tôi. Tua rua trên trăm cái tóc lay đồng, chiếu lên mái tóc hoa râm, nhưng không thể áp đi khí độ thanh tao diễn mạo ung dung của thẩm tôi đỡ thẩm dậy chăm chú nhìn dường như trông thấy vẻ tiêu tụy tang thương của cô cô hai chị em dâu họ vốn xấp xỉ tuổi nhau lúc này trông mặt thì lại như cách nhau những mười tuổi thẩm cũng là người xuất thân danh môn thuở nhỏ đã quen biết cô cô sau khi gả vào họ vương thì lại càng thêm thân ai ngờ đâu sau này sinh ra khiềm khích hai người càng lúc càng cách xa Cuối cùng tỉ mỗi bất hòa. Năm ấy, cô cô không để ý đến sự cầu xin của Thẩm, đưa đứa con trai duy nhất của Thẩm đến quân xoanh, muốn đường Khuynh tiếp tục kế nghiệp Khánh Dương Vương. Đường Khuynh Vương Khải trong trí nhớ của tôi là người thông minh nhanh nhạy, đầy cõi lòng là nhiệt huyết thiếu niên muốn đến nợ nước, nhưng từ bé lại yếu ớt nhiều bệnh. Khuyên ấy vào quân không được bao lâu thì bị bệnh. Chưa kịp trở về kinh đã qua đời nơi xứ người. Ngay lúc thẩm đau sắp tang thương, ca ca lại được phong tước. Vì thế mà thẩm cho rằng cô cô thiên vi đích tôn. Coi cái chết của đường khuyên là do lỗi ở cô cô. Thẩm khất cô cô thấu xương, đồng thời cũng oán khất cả nhà tôi. Cho đến năm cung biến xảy ra, thúc phụ bị đâm bỏ mình. Thẩm nản lòng thoái trí dẫn hai nữ nhi về lang gia bao năm nay vẫn không chịu hỏi Han gì chúng tôi hai đường mỗi là con của thiếp thất mẫu thân mất sớm từ nhỏ đã được thẩm nuôi nấng lúc hai nàng rời đi trưởng nữ vương bộ mới mười bốn thứ nữ vương thiên còn chưa đầy chín tuổi từ biệt bao năm tiểu nha đầu ngày xưa luôn chạy đuổi theo tôi gọi Á vũ tỷ tỷ đã trở thành mỹ nhân thiên nhi yêu kiều đứng một bên nháy mắt với thiếu nữ đứng cạnh nữ cao gầy bên cạnh nàng cúi đầu xuống. Nàng mặc một bộ váy màu lam, búi tóc nghiêng, mắt má mày đẹp như vẽ. Ta vẫn nhớ vẻ trụt sệt lúc nhỏ của bộ nhi, không nghĩ tới hôm nay đã lớn, thành sai nhân thế này rồi. Tôi kéo tay bộ nhi, mỉm cười nói, thiên nhi thì quả thực ta nhận không ra nữa. Bộ nhi đỏ mặt, đầu vẫn cúi thấp, không nói gì, thậm chí không dám ngẩng lên nhìn tôi thẩm con người cười thiếp thân ở chốn nông thôn dạy rõ không được chu đáo vượt rồi thiên nhiên có điều mạo phạm vô lễ với vương gia thỉnh vương gia đại lượng bỏ qua vẻ mặt giọng nói của thẩm vẫn mang theo nét kêu căng ngạo mạn nhưng so với ngày trước thì đã hiền hòa hơn nhiều năm tháng trôi qua nỗi lòng ấm ức đến đâu cũng có thể bình lặng được rồi tiêu kỳ bày ra vẻ mặt ôn hòa chắp tay hành lễ vãn bối. Cùng tôi và Thẩm Hàn khuyên. Lần này bộ nhi gã đi sang Nam xa xôi. Tôi vốn tưởng rằng Thẩm sẽ không đồng ý. Còn chưa nghĩ được cách nào thuyết phục. Nào ngờ Thẩm không những không phản đối mà còn rất vui mừng. Thẩm cầm tay bộ nhi. Thở dài nói, đứa nhỏ này gã đi rồi. Cũng coi như cuộc đời này có nơi nương tựa Không phải sống chung với cuộc sống buồn tẻ của ta nữa trong lời nói của thẩm có chút ý vị ghen tuông tôi đang định cất lời thì tiêu kỳ đã cười nhạt nói tuyên ninh quận chúa giờ sắp lấy chồng ra lão phu nhân tuổi tác cũng đã cao ở quê cũ không khỏi cảm thấy cô độc chi bằng cứ ở lại trong kinh còn có người chăm sóc thẩm mỉm cười gật đầu quê cũ xa xôi sao có thể sánh với kinh đô phồn hoa lần này trở lại là để tiễn bộ nhi đi Lúc này chỉ còn nha đầu Thiên Nhi khiến ta phiền lòng. Mẹ Thiên Nhi cắt ngang lời Thẩm, hơn rõ giật chân, Thẩm sủng niệm liêm nàng một cái, cười mà không nói. Tôi và Tiêu Kỳ cũng nhìn nhau cười. Đang nói chuyện, một thị vệ đi vào, nhỏ giọng bẩm báo cái gì đó với Tiêu Kỳ, sắc mặt chàng lập tức trầm xuống. Tiêu Kỳ đứng dậy cáo từ, để tôi ở lại nói chuyện cùng Thẩm tôi và thẩm tiễn chàng tới cửa chàng sai người dịu dàng nói với tôi hôm nay ăn mặc phong phanh không được đi chơi tuyết trước mặt thẩm và hai đường muội tôi không ngờ chàng lại nói vậy mặt bất giác nóng lên phía sau vang lên một tiếng cười khẽ thấy thiến nhi chen miệng tinh nghịch nhìn tiêu kỳ tiêu kỳ tỏ ra hết sức thản nhiên liếc tôi một cái thật sâu rồi cười quay lưng đi A vũ được gạt cho vị hôn phu thật tốt. Thẩm cười với tôi. Bưng chén trà xanh lên. Nói ánh mắt cô cô con thật tốt. Chuyện nhân duyên. Phải có duyên mới được. Nhắc tới cô cô. Tôi không muốn nhiều lời. Chỉ cười nhạt. Chuyển đề tài. Hôn vũ của bộ nhi cũng là tài tử có danh. Mấy ngày ngữ A sẽ vào kinh trước dâu, Thẩm thấy rồi sẽ vui. Hai tỷ mỗi kia đã bị thẩm cho lui. Bằng không nếu lúc này bộ nhi ở đây, không biết sẽ xấu hổ đến thế nào. Thẩm đã chén trà xuống, thở dài. Bộ nhi, thực sự khổ mày Sao, tôi nhớ mày. Thẩm thở dài, từ trước con đã biết, bộ nhi vốn sinh ra đã yếu ớt. Bệnh tật quần thân, giống hết mẫu thân nó. Mẫu thân nó chết vì khó sinh, ta chỉ lo nó sau này sinh con sẽ không qua nổi ta định bảo nó đừng sinh thì hơn Lòng tôi chợt căng thẳng nghe lời thẩm nói mà hoảng hốt mãi đến khi thẩm gọi tôi một tiếng tôi mới phục hồi lại tinh thần thẩm nheo hai mắt ngó chừng tôi như có điều suy nghĩ ánh mắt ẩn dấu vẻ chăm trọc. a vũ con đang nghĩ gì thế thẩm mỉm cười nói thần sắc quay trở về vẻ hiền hòa như trước tôi đón ánh mắt dò xét của thẩm Âm thầm thở ra một hơi, tuy là nói vậy, nhưng Bộ Nhi lấy chồng xa xôi, nếu không có con nối dòng, chỉ sợ sau này sẽ gặp bất lợi. Thẩm gật đầu nói, ta định cho ai Nha hoàn thích hợp đi theo nó, sau này sinh con rồi cho Bộ Nhi. Tôi khẽ nhíu mày, trước mắt sẽ qua bóng dáng Cẩm Nhi. Lời của Thẩm giống như hạt cát lọt vào khiến lòng tôi khó chịu, nhưng chẳng nghĩ ra cách nào để đối phó. Chỉ đành gật đầu. Mặc dù tôi và Tiêu Kỳ chưa có con. Nhưng mọi người bên ngoài chỉ biết là do tôi yếu ớt như bệnh. Chứ không ai biết là do tôi có thể vĩnh viễn không sinh được. Trong vẻ mặt lẻ lên tia sáng của thầm khiến tôi cảm thấy kỳ quái. Mặc dù không thể nói ra rốt cuộc có gì không ổn. Nhưng theo bản năng không muốn cho thầm biết. Sau khi trở về phủ tôi mới biết. Phiền toái lại vừa mới kéo đến. Sau hôn lễ của tử đạm và hồ giao, mọi thứ đều bình an vô sự. Với tính tình của tử đạm, hắn sẽ không khiến cho một nữ tử phải khó chịu quá mức. Nhưng tối hôm qua không biết là vì chuyện gì, hồ giao tức giận bỏ về nhà mẹ đẻ ngay giữa đêm. Thế là sáng nay hồ quang liền tìm đến hiền vương phủ sinh sự. Tử đạm đóng cửa không gai, để mặc cho hắn ôn áo bên ngoài, không ai biết xử lý thế nào mọi người xung quanh khuyên nhủ không được, chỉ đành phải phái người bẩm lại với tiêu kỳ. Lần này hồ quang liệt quả thực không biết năn nhẹ khiến tiêu kỳ nổi giận đùng đùng, sai người trói lại, nhốt vào đại lao. Lúc này, tiêu kỳ đang muốn cử đạt lên ngôi, hồ quang liệt lại vẫn uống ngạnh như xưa, gây ra phiền toái như vậy, chớ nói tiêu kỳ tức giận, ngay cả tôi cũng cảm thấy hắn tử này rất cần được dạy dỗ lại. Qua hai ngày, Hồ Giao rốt cuộc không chịu nổi, vào phủ cầu kiến tôi. Xin tôi tha cho ca ca nàng. Chỉ qua một thời gian ngắn ngủi mà nàng tiêu tụy đi nhiều. Hỏi nàng căn nguyên mọi chuyện, nàng nhất định không chịu nói, chỉ tự trách bản thân. Tôi cũng không biết nên khuyên lơn nàng ra sao, chỉ thấy đau lòng cho nàng. Chẳng lẽ là tôi sai rồi. Chỉ lo tìm được chỗ dựa cho tử đạm. Lại cấp đi niềm vui của người khác Tôi dẫn hồ giao đi tìm tiêu kỳ cầu xin Lần này trừng phạt hồ quang liệt Cũng không chỉ vì hắn làm loạn hiền vương phủ Tiêu kỳ mặc dù coi trọng vị hổ tướng này Nhưng cũng phiền một cái tính ương ngại của hắn Chàng đã muốn tiêu diệt trí khí ngang ngược của hắn từ lâu Cho hắn biết phải xử sự chừng mực Đã có tôi cầu xin Tiêu kỳ cũng suy ý thả hồ quang liệt ra Cắt nửa năm bổng lộc, yêu cầu hắn đến thiền vương phủ xin lỗi. Sau hôn lễ của tử đạm, tôi chưa đặt chân vào thiền vương phủ thêm lần nào. Đưa hồ ra về phủ, đến trước cửa, tôi do sự một lát, nhưng cuối cùng vẫn là quay đầu đi. Ba ngày sau nguyên tiêu, Thái Y Việt Trình lên tấu chương nói hoàng thượng mắc chứng tê chân do phong hàn, ngày càng nghiêm trọng, cơ hội chữa khỏi xa vời. Quần thần rồi chiếc dâng biểu nói hoàng thượng còn nhỏ, lại mang bệnh nặng, không gánh nổi trọng trách xã tắc. Thỉnh thái hoàng thái hậu và nhất chính vương nghị luận, chọn ra người mới kế vị để bảo vệ Giang Sơn vững chắc. Tiêu kỳ mấy lần mời tủ đạm vào cung nghị sự nhưng tủ đạm trước sao đều cáo ôm không đi. Hôm nay, triều đình thảo luận vấn đề đại lễ tế bái tông miếu, tan công cử khanh tụ tập đầy đủ, duy chỉ không thấy tủ đạm. Người của hiền vương phủ báo là hiền vương sai trựa chưa tỉnh. Quần thần lặng lẽ nhìn nhau, tiêu kỳ vô cùng nổi giận, sai người mang long liễn đến hiền vương phủ chờ đón, cho dù có là khiêng thì cũng phải khiêng hiền vương tới. long liễn là vật mà hoàng đế ngựa dụng, cho nên tiêu kỳ nói vậy, ý tư thể hiện rất rõ ràng. Tông miếu, nơi thờ tổ tiên của vua. Thái thường tự khanh phủ phục góp lời nói hiền vương chỉ là thân vương dùng long liễn e là đã quá phận khanh một chức quan thời xưa lời còn chưa dứt tiêu kỳ đã cười lạnh bổn vương cho được hắn nhận được có gì mà quá phận thái thường tự khanh toát mồ hôi lạnh liên tục dật đầu công khanh đại thần quy phục dưới đất không ai dám góp ý thêm lời nào nữa tiêu kỳ kể từ khi nhận chính đến nay làm việc luôn thâm trầm nghiêm cẩn, đã cố gắng giấu đi khí phách quân nhân, ít khi để lộ ra. vậy mà hôm nay lại ngang nhiên đạp đổ chế lễ hoàng thống. tôi bế tĩnh nhi ngồi phía sau rèm, Lọc chợt hiểu ra tiêu kỳ đang muốn là uy cho tử đạm sát lên ngôi một đòn phủ đầu, cũng để cho quần thần nhìn rõ rằng uy nghi của thiên tử trong mắt tiêu kỳ chỉ là thứ đồ chơi, quyền sinh quyền sát chỉ nằm trong duy nhất tay chàng. Sau đó, hiền vương tử đã bị lòng liễn nghênh vào cung. Ngày đông, tiết trời giá rét, khi ấy chỉ mặc thường phục áo đơn, không đội quan, không cài trâm tóc tai loạn cả lên, say tí bị bước vào điện. Người xưa có câu lúc hắn say, giống như cả ngọn núi sừng sững trực đổ, tử đạm lúc này chính là như vậy. Tiêu kỳ sai người chuẩn bị sập gấm, cung nhân đỡ tử đạm ngồi xuống. Trước mắt bao người, tủ đạn lại nằm trong điện, mơ màng ngủ. Tủ đạn nhò nhã kiêu ngạo của ngày xưa, người đại diện cuối cùng cho tôn nghiêm của hoàng tộc hôm nay bạc nhược, thành kẻ nát rượu, không để ý đến phong thái lễ độ, cứ mặc người định đoạt, can chịu, không thể phản kháng. Nhìn tủ đạn ở gần trong găng tóc, tôi đột nhiên quên hết tất cả, chỉ muốn đuổi hết trư quan trong điện đi không cho phép ai nhìn khuyên ấy bằng ánh mắt xem thường. Đột nhiên, một cái nhìn lách lẽo chiếu thẳng vào tôi, chỉ là lướt qua thôi nhưng khiến tôi phải sững người lại. Nhất chính vương bẽ nghẽ kia là vua quân tôi, cũng là kẻ thù muôn đời muôn kiếp của tủ đạm. Nếu như nói người đẩy tủ đạm vào tình cảnh này là tiêu kỳ, thì tôi chính là đồng loạt lớn nhất của chàng. Khoảnh khắc này, tôi đột nhiên hoảng khóc, Lần đầu tiên tôi bắt đầu hoài nghi có phải mình đã làm sai rồi không? Có lẽ tôi không nên dùng trăm phương ngàn kế bắt ép tử đạm phải sống sót. Sống khóa nhục như vậy, còn tàn nhẫn hơn là cái chết. Có lẽ tôi cũng không nên định đoạt nhân duyên cho khuyên ấy. Cuộc sống áp đặt này là bể trầm luôn vô vọng của tử đạm. Tôi nhắm mắt, nghiêng đầu, bỗng không dám nhìn tử đạm. Dưới Chưa quan mặc mãng bào, đội cao quan sợ đầu hô ba lần vạn tuế. Những đỉnh đầu cao quý này đang nằm thấp dưới chân tiêu kỳ, hèn mọn như con kiến. Mấy trăm năm hoàng thống trí tôn, hôm nay thiên uy của đế vương đã bị đạp đổ. Nhìn tiêu kỳ, tôi bỗng cảm thấy lạnh lẽ lẽo. Tháng riêng năm thừa khang thứ ba, minh cảnh đế nhường ngôi vì bệnh. Thái Hoàng Thái Hậu ân chuẩn tấu chương của Nhật Chính Vương Tiêu Kỳ. Sắp lập Hiền Vương làm vua, phế minh cảnh đế làm trường sa vương. Ngày 21 tháng riêng, Hiền Vương tử đạt lên ngôi lại địa thừa thiên. Sắp lập Vương phi hồ thị là Hoàng Hậu, sinh mẫu tạ thị là thiếu Thần Dục Ninh Hoàng Thái Hậu. Sau đó lại đại giả thiên hạ, thăng tả Phó Vương Túc thành tả tướng, Tống Hoài Ân thành cựu tướng quân vào làm chủ cung càn nguyên đồng thời trường sa vương tạm thời ngụ tại địa vĩnh niên ba ngày sau khi tử đạm lên ngôi tiêu kỳ dâng biểu từ chức phục chính chúng thần quy kiến ngoại địa thừa thiên xin thu hồi biểu tiêu kỳ không đồng ý biểu được đưa đến tay tử đạm tử đạm không nói một lời chuyện này cứ như vậy bị bỏ qua nhìn bề ngoài tiêu kỳ đã không quản chuyện chính sự nhàn rỗi hơn nhiều Nhưng trên thực tế, tả hữu tướng vẫn bẩm tớ mọi chuyện với chàng. Cục diện triều chính không có gì thay đổi, quyền lực nằm trong tay tiêu kỳ. Đầu xuân, lưỡi đâm trồi mới, một màu xanh nhạt nhạt. Ngoài cửa sổ, tiếng chim hót lanh lảnh. tôi đột nhiên tung người ngồi dậy. Một buổi than ngủ, bắt giác đã ngủ thẳng đến trưa. Tĩnh nhi giờ đã thoái vị tôi không cần phải ngày nào cũng dậy sớm đưa nó vào chiều bản thân cảm thấy thanh nhàn tiêu sao. a việt tôi gọi hai tiếng không thấy đáp lời cảm thấy kỳ quái liền bèn màn chân không đeo dày đi ra khỏi nội thất xuân đến thật ấm chỉ mặc trường y vải xa cũng không cảm thấy lạnh gió nhẹ len lỏi qua rèn cửa đưa theo mùi cỏ cây thơm ngát chợt thấy chẳng khoái nhẹ nhàng Mở cửa sổ ra Tôi đang định cúi người hít hạt mùi thơm của hoa bên ngoài Thì bỗng nhiên bị ôm lấy từ phía sau Chưa kịp lên tiếng đáp ngã vào lòng ngựa ấm áp của chàng Tôi cười khẽ Thuận thế tựa vào lòng chàng Cũng không quay đầu lại Cứ sự như vậy Mặc thế này mà còn muốn ra ngoài Cẩn thận cảm lạnh Chàng siết chặt tay Giữ chắc cả người tôi Không cảm lạnh được đâu Ta được chàng chăm nuôi rất khỏe mạnh, chàng không thấy ta mặt lên sao. Tôi tránh khỏi vòng tay chàng, mỉm cười quay người lại, ai ngờ bị mất thăng bằng, đụng đầu vào người chàng, ngã người về sau. Tiêu kỳ cười lớn, đưa tay đỡ lấy tôi, ôm lên đi về phía giường. Ta mới ngủ dậy, đây không tính, tôi xấu hổ cười, ta thật chữ mặt lên mà. Ừ, ừ. Có mắt lên, chàng sở khóc sở cười, bế lên nách như bé mèo con ấy. Tôi gắng sức đẩy bàn tay đang lần vào trong vạt áo ra, vương gia hiện tại có vẻ nhàn rỗi nhỉ, ban ngày là ở khuê phòng tầm hoan. Chàng nghiêm trang gật đầu, đúng là như vậy. Bốn vương nhàn rỗi ở nhà không có việc gì, chỉ đành phải trầm mê ở khuê phòng. Tôi cười đẩy chàng ra chợt thấy bên tai nóng lên, vành tai bị chàng cắn. Người mềm ạ, còn chưa kịp kêu một tiếng, môi đã bị nụ hôn của chàng phủ kín. Một phòng cảnh xuân, kiều diễm say người. Sau lúc triển miên, tôi nằm trước ngực chàng, hơi thở ấm áp của chàng tỏa ra xung quanh. Chàng bỗng thở dài, nàng phải ngoan ngoãn chăm sóc sức khỏe, càng ngày càng khỏe mạnh mới sinh được con của chúng ta. Đang lúc ấm áp, lời của chàng sống như một thùng nước đá rội xuống. Tôi nhắm mắt, không nhúc nhích, để cho chàng vuốt vẹt gương mặt, đôi môi lại đặt lên trán. Tôi lui người tránh ra, toàn thân lại cứng. Tiêu kỳ cầm lấy bàn tay không khác gì băng của tôi, kéo tôi bọc vào chăn gấm, sao tay lại lại thế này. Tôi không nói được gì, cúi đầu, chỉ sợ chàng nhìn thấy nỗi dai dứt trong ánh mắt. Lọc thảm đạm Sau giờ ngọ, có người tới bẩm báo Mời tiêu kỳ vào cung nghị sự Chàng đi rồi, tôi rảnh rỗi dẫn A Việt đi dạo trong vườn tỉa cành lá Có lẽ là thật sự cảm lạnh rồi Tôi dần dần thấy nhức đầu A Việt vội đưa tôi về phòng Chịu y thị tới bắt mạch Nằm trên giường, bắt giác mơ màng ngủ Trong mơ chỉ cảm thấy khắp nơi đều là núi đá lởm chởm, Dây leo chằng chịt chặn lối tôi đi, tôi làm cách nào cũng không qua được. Đi rất lâu, lại quay về chỗ cũ, dưới chân chợt bị dây may cuốn lấy, tôi nghe thấy mình hét lên trời tai, bừng tỉnh ác mộng. A Việt chạy tới, cuống quyết đưa khăn lụa cho tôi lau mồ hôi, "Vương phi làm sao vậy?" Tôi nói không ra lời, chỉ cảm thấy mồ hôi lại đầy thân. Vừa lúc y thị đến, vội bắt mạch cho tôi, chỉ nói là bị cảm lạnh, không đáng ngại, thậm chí xem mạch tượng gần đây thì cơ thể đang có chuyển biến tốt đẹp. Tôi trầm ngâm nói, đã điều dưỡng nhiều năm như vậy, vẫn không có hy vọng sinh con sao. Chuyện này, y thị do dự một lúc lâu, xem tình hình trước mắt, vương phi nếu tiếp tục điều dưỡng thì sẽ có hy vọng khang phục, chỉ cần tránh ưu phiền. Hoàn toàn khang phục rồi, chuyện sinh con sẽ dễ dàng hơn. Tôi mừng rỡ nhưng không để lộ biểu cảm, chỉ cho y thị lui đi, dặn hắn tạ thời chớ nói cho vương gia. Trưởng sử thái y viên tân nhiệm là người phương nam, có kinh nghiệm đi nhiều nơi, uyên bác hơn người, kiến giải độc đáo. Hắn để tôi mỗi ngày tắm nước thuốc cho khuyết mạch thông thuận, ngoài ra còn chăm cứu. Lúc đầu tiêu kỳ rất lo lắng, không chịu cho tôi thử, tôi vẫn dốc sức kiên trì. Mấy ngày sau thấy sắc mặt tôi hồng hào lên, chàng mới yên tâm cho Thái Y tiếp tục phương pháp này. Nửa năm qua đi, tôi dựng nên kỳ tích chưa một lần mắc bệnh, Thái Y cũng nói tôi đã khỏe hơn nhiều. Tôi thử thuyết phục tiêu kỳ cho dừng thuốc, nhưng chàng kiên quyết không đồng ý, không cho phép tôi mạo hiểm. Trong thái y cũng nói, tôi đã uống thuốc tránh thai quá nhiều năm, lúc này dừng lại chỉ e đã muộn, hy vọng có con là rất nhỏ. Lời này dập tắt niềm tin cuối cùng của tôi, ngày qua ngày, năm qua năm, tôi đã quen với việc luôn luôn thất vọng. Chỉ là lần này tôi không can lòng, còn chưa có cơ hội thử đã bắt tôi phải buông tay. Mùa xuân, tháng 3, vạn vật sinh sôi. Đại phu Ngô tuyển vào kinh trước sau, tuyên ninh quận chúa gả đi sang Nam. Hôn lễ gia hoa của hai đại gia tộc trần động kinh thành. Ngày quận chúa rời kinh, muôn người đổ xô ra đường, mười mấy ngày sau vẫn có người sôi nổi bàn tán về đám cưới trầm rộ ấy. Danh vọng họ vương như mặt trời ban trưa. Từ sau khi bộ nhi được gả đi, chỉ còn Thẩm và Thiên nhi ở lại phủ trần quốc công. Ca ca thương hai mẹ con thẩm cô tịch, lại thích thiến nhi ngây thơ chân chất thường xuyên đón hai người đến phủ Giang Hạ Vương chơi. Tôi vốn tưởng rằng thẩm còn chưa quen ân oán ngày xưa, không ngờ lúc này thẩm như thể không vướng bận gì. Chỉ mất mấy ngày đã quen biết hết tất cả cơ thiết trong phủ ca ca, thậm chí còn để thiến nhi theo ca ca học vẽ. Lúc ca ca nói thiến nhi có chút giống với tôi thời niên thiếu. Tiêu kỳ đã từng cảm thán nữ nhi họ vương luôn là nhân vật đứng đầu, làn thẩm vô cùng vui mừng. Dần dần, tôi phát giác ra, thẩm càng ngày càng thích đưa thiến nhi tới sự trương vương phủ, trên danh nghĩa là thăm tôi, nhưng lần nào đến cũng đúng lúc tiêu kỳ ở trong phủ. Thiến nhi thường xuyên bán theo tiêu kỳ, thậm chí đòi tiêu kỳ dạy cưỡi ngựa, làm tiêu kỳ đau cả đầu. Thẩm luôn làm như vô tình nhắc tới con gái ca ca, nhắc tới thân thể yếu đuối của tôi trước mặt tiêu kỳ. Tôi chỉ mong là mình quá hẹp hòi, đáp nghĩa nhiều. Nhưng thẩm dường như cho rằng tôi thực sự quá yếu ớt vô năng, càng lúc càng công khai gió xét. Buổi trưa, sau giờ ngọ, tôi có thói quen nghỉ ngơi, còn tiêu kỳ thì xem công văn ở thư phòng. Một ngày, tôi mơ màng tỉnh lại, Nghe ngoài phòng có tiếng cười vang lên. Đứng dậy nhìn, thấy Thiến Nhi và Khanh Nhi đang chơi đua trong đình. Tiêu kỳ đi từ thư phòng tới, dừng chân xuất thần nhìn. Thiếu nữ hoạt bát chơi đua với đứa bé đáng yêu dưới ánh nắng vàng. Cảnh ấm áp mà khiến lòng chua xót. Tôi lặng lặng hạ chèn xuống, không nói một lời. Sai người trở về nội thất. Sau khi Thiến Nhi đi, tôi ngẩn người ngồi bên Thiên. Ngớ ngớ nhìn hoa lá ngoài vườn Tay vô ve chiếc chân ngọc tinh xảo vốn định tặng Thiến Nhi Tiêu kỳ chẳng biết đã tới bên cạnh từ lúc nào Nói chút chuyện rỗi rảnh Tâm trạng tôi không tốt Chỉ ấm ư đáp lại chàng Chàng thấy vậy cũng không nhiều lời In lặng trở lại Một lúc lâu sau chợt cười nói Vừa nãy thấy Thiến Nhi chơi cùng Khanh Nghi Thật thú vị Rất một tiếng chiếc trâm ngọc bị tôi bẻ gãy đối với thẩm tôi có thể khiêm tốn giữ lễ kính trọng nhưng không có nghĩa là để thẩm muốn làm gì thì làm sau đó mấy lần thẩm đến cửa cầu kiến đều bị tôi lấy cớ bệnh tật không gặp được từ chối thẩm lại nghĩ cách để ca ca đến mời chúng tôi tới biệt quán sự tiệc năm lần bảy lượt như vậy cũng không thấy có thêm trò mới nữa hôm nay tôi đích thân dẫn từ cô cô về phủ thăm thẩm thấy tôi đến thẩm kinh ngạc vô cùng trong lúc nói chuyện tôi còn chủ động nhắc tới đứa con dễ thương của ca ca thẩm ngồi đối diện tôi nhẹ than thở con từ nhỏ đã ốm yếu điều dưỡng nhiều năm cũng không thấy khỏe lên chỉ tiếc trưởng công chúa ra đi quá sớm nàng vốn thích trẻ con nếu lúc còn sống có thể nhìn thấy cháu Chắc là không còn gì tiếc nuối. Tôi dưỡng mắt nhìn Thẩm, khẽ như mày nói, Thẩm nói đúng. A Vũ chưa thực hiện được tâm nguyện này của mẫu thân, là vẫn luôn cảm thấy đáng tiếc. Thẩm cúi đầu thở dài, định nói gì lại thôi. Tôi bỗng nhiên hỏi, thiên nhi năm nay cũng sắp mười lăm rồi. Ừ, tuổi cũng không còn nhỏ nữa, Thẩm ngẩn ra vội tiếp lời, con ngươi liên tục chuyển động nhìn trên mặt tôi, tôi mỉm cười gật đầu. Thiên Nhi trời sinh tính tình hoạt bát, ta rất hâm mộ. Nếu có nàng ở bên cạnh thì trong phủ ta cũng sẽ náo nhiệt hơn rất nhiều. Chỉ sợ nó bướng bỉnh quá thôi. Thẩm cười tươi, mắt trượt lóe lên tia sáng. Nếu như con ngại trong phủ quá thanh tịnh, Thẩm sẽ để nó đến chơi với con thường xuyên hơn. Tôi cười cười. Chuyển đề tài Được như vậy thì quá tốt rồi Chỉ là lúc này đang ở kinh Thành chứ không phải quê cũ khi xưa Thiên nhi vẫn là danh môn khuê tú Nếu cả ngày chỉ chơi đua e rằng không ổn Ta nghĩ cần có người dạy cho nàng biết chừng mực Thẩm trầm ngâm không đáp Tựa như đang tính toán dụ ý của tôi Tôi không để thẩm nói Quay đầu gọi từ cô cô Thẩm còn nhớ người xưa chứ Từ sau khi mẫu thân đi, từ cô cô luôn ở bên cạnh ta. Mấy chục năm qua, tuy trên danh nghĩa là chủ tớ, nhưng ta xem từ cô cô như người thân. Từ cô cô mỉm cười, ánh mắt trầm tịnh. Ta nghĩ, thẩm trời kinh đã nhiều năm, trong phủ không có ai quản sự cả. Tôi cười nói, từ cô cô ở trong cung đã lâu, rất an hiểu lễ nghi quy chế. Có từ cô cô ở bên nhắc nhở thì không cần phải đưa thiến nhi vào cung thỉnh ma ma dạy nữa. Sắp mặt thẩm cúng đờ, không biết nói thế nào. Lời của tôi hoàn toàn không có sơ hở, nghe ra đều là có ý tốt. Thẩm không từ chối được, chỉ có thể ngưỡng ngùng đồng ý. Có từ cô cô ở bên, nhất cử nhất động của mẹ con thẩm sẽ đều nằm trong mắt tôi. Tôi cười nhạt nhìn thẩm. Cảm thấy hài lòng trước nỗi sợ hãi nơi đáy mắt thẩm Năm xưa thẩm hao hết tâm tư cũng đâu không là cô cô. Hôm nay đối diện với người trẻ tuổi như tôi, đến cơ hội thử cũng không có. Từ đó về sau, thẩm đã biết điều hơn. Chỉ là vẫn thường xuyên cho thiến nhi đến chơi chỗ ca ca. Tôi chỉ làm như không biết. Có khi gặp thiến nhi ở phủ ca ca, tôi vẫn cười nói như thường. Thi thoảng còn dạy nàng học đàn. Thiên nhi tự hồ có chút sợ tôi. Trước mặt ca ca thì hoạt bát đáng yêu. Đối diện tôi lại ra ăn phạm. Tôi thấy nàng dù sao cũng là trẻ con. Cũng không đành lòng thờ ơ đối xử.